Chương 2 Tới ngày mộng 1 tháng 10 Tây Môn Khánh dậy sớm Ta ngồi trong phòng với Nguyệt Nương Thì có gia nhân bên nhà họ qua sang Tây Môn Khánh cho vào Tên gia nhân nhà họ qua bước vào Tới trước mặt Tây Môn Khánh quỳ lại Rồi đứng sang một bên mà thưa Tôi là gia nhân bên Hoa Gia Xin bái chào Tây Môn Đại Nhân Hôm nọ Đại Nhân có cho người Sang nói điều kết nghĩa Nhưng hôm đó Gia Gia tôi có việc vắng nhà Nên không tự mình Nghe điều thỉnh giáo được Gia Gia tôi xin y lời Là mộng 3 sẽ giữ Buổi họp mặt Nên hôm nay Sai tôi mang phần đóng góp sang trước Đại Nhân chi dùng Vào việc kết nghĩa Nếu thiếu thì xin cho biết Để da da tôi bù thêm Nói xong Đưa một cái hộp màu vàng lên Tây môn khánh đứng dậy Mở hộp ra Thì thấy bên trong có một lạng bạc Bèn nói Như thế này là nhiều rồi Không cần phải thêm nữa Đến ngày kia Thì mời chủ ngươi dậy sớm Tới miếu Học mặt với anh em Tên gia nhân dân lời Vừa định quay ra Thì Nguyệt Nương gọi lại Rồi sai Đại A Hoàng Ngọc Tiêu Đem bánh trái ra cho Đoạn bảo Đây là ta cho ngươi Để về uống trà Ngươi về thưa Với qua Đại Gia Và Nương Nương Là Tây Môn Đại Nương Nói rằng hôm nào rảnh Mời nương nương sang đây chơi Tên gia nhân nhận quà Cuối đầu lại tạ quay ra Đúng lúc đó Thì gia nhân của ứng bá Tước Là ứng bảo giáp Mang phần đóng góp tới Đại An Nhi Dẫn ứng bảo giáp vào chào lại Rồi nói Gia gia tôi đã thu xếp Đầy đủ Các phần của các gia gia Đóng góp Sai tôi đem tới Xin đại nhân nhận cho Nói xong Đưa một cái hộp lên Tay môn khánh mở ra Thấy trong có tám gói Bèn đưa cho Nguyệt Nương Mà bảo Nàng giữ lấy để ngày mai Tới miếu mà mua các vật Cần dùng Ứng bảo giáp cáo từ Tay môn khánh đứng dậy Định vào thăm trác nhị thư Nhưng chưa kịp Tới phòng Các nhị thư thì Ngọc Tiêu đã chạy theo thưa Đại nương mời đại gia ra nói chuyện Tay mùng khánh gắt Chuyện gì sao vừa rồi không nói Đoạn quay ra phòng ngoài Nguyệt nương thấy chồng ra Thì chỉ vào mấy bao giấy cười bảo <cười> Chàng coi phần đóng góp đây này Chỉ có ứng nghị ra là đóng được một tiền 2 xu Còn mấy người khác thì người năm xu, người ba xu mà toàn là thứ xấu Nhà mình quả chưa thấy thứ tiền xấu như thế này bao giờ Bây giờ mình nhận của họ thì cũng mang tiếng Chi bằng hoàng lại cho họ là hơn Tây Môn Khánh nói Trở lại thì cũng bị mặt người ta Mình không dùng được thì thôi Còn thiếu hụt thì mình ứng ra Cũng chẳng đáng bao nhiêu Nói xong liền quay vào nhà trong thăm trác nhị thư Hôm sau là ngày mộng 2 Tây Môn Khánh xuất ra bốn lạng bạc Gọi gia nhân tới sai mua một con lợn Một con dê Năm giờ rủ kim hoa Gà dịch và dàn hương Sau đó lại gọi ba gia nhân là Đại An Nhi, Lai Bảo và Lại Hưng Đem năm tiền tới miếu Ngọc Hoàng rồi dặn Các người tới thưa giới Ngô Sư Phụ rằng Ngày mai ta sẽ phiền Ngô Sư Phụ Tổ chức dùm lễ kết nghĩa đệ huynh Xin Sư Phụ làm giúp trước một lá sớ kết nghĩa. Ngày mai ta sẽ sinh sang sớm. Nhớ nói là, xin Sư Phụ lo liệu tuân tất dùm cho. Bọn Đại An Nhi nhân lời kéo nhau đi. Lát sau trở về thưa. Chúng tôi đã đưa tiền và thưa rõ ràng. Sư Phụ đã quan hỷ nhận lời. Tầy Mông Khánh gập đầu. Hôm sau là ngày mùng 3 Tây Mông Khánh dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi Đại An Nhi vào bảo Ngươi sang mời qua nhị gia sang đây ăn sáng rồi cùng ta tới miếu Sau đó, ngươi sang bên ứng nhị gia, dục nhị gia gọi mọi người đến miếu cho sớm Đại An Nhi dâng lời đi ngay Nhưng qua tử hư vừa được mời sang Thì ứng bá tước đã dẫn mọi người tới Gồm Tạ Hy Đại, Tôn Thiên Hóa, Chúc Thật Niệm, Ngô Điển Ân, Dân Lý Thủ, Trường Trĩ Tiết, Bạch Lãi Quang Kể cả Tây Môn Khánh và qua tử hư thì cả thầy là 10 người Mọi người giới chào nhau Bá tước nói Bây giờ đi là được rồi, Tây Mông Khánh nói. Thì để ăn sáng uống trà xong đã, xin mời tất cả anh em vào ngồi một chút. Mọi người vui vẻ kéo vào. Lát sau ăn sáng xong, Tây Mông Khánh mũ áo đẹp đẽ cùng mọi người lên đường tới miếu Ngọc Hoàng từ xa đã thấy cổng miếu sừng sửng bên trong là miếu điện nguy nga xung quanh tường cao bao bọc từ cổng miếu có ba con đường dẫn vào trong theo con đường giữa mà giàu thì tới chính điện đi dòng sau chính điện qua một cái cổng nhỏ nữa là tới đạo diện của Ngô Đạo Quang hai bên cổng nhỏ này là cỏ xanh qua thấm Lại có những cây tùng, cây bách xanh tươi Mặt trước của đạo diện là Ba gian Đại Sảnh Đó là nơi sám tối Ngô Đạo Quang làm công quả Sảnh đường trần thiết rất tề chỉnh Ở giữa là cửa hào Thiên Kim Khuyết của Ngọc Hoàng Thượng Đế Hai bên treo tử phủ tinh quang Lại có hình bốn đại nguyên xói là Mã, Triệu, Ông Hoàng. Ngô Đạo Quang đã ra trước đại sảnh, nghiêng mình đón tiếp, mời bọn Tây Môn Khánh vào uống trà. Mọi người vừa uống trà, vừa ngắm quang cảnh trong đại sảnh. Bạch Lãi Quang nắm tay Thường Trĩ Tiết đứng dậy, bước tới coi hình mã nguyên sói. Thấy quay phong lẫm lẫm dị Thường, tướng mạo cực kỳ uy nghi. Nhưng lại thấy dẻ ba cặp mắt, bạch lãi quang, bèn bảo thường rỉ tiết. Ca ca này, như vậy là làm sao? Vì mà tới những mấy cặp mắt vậy? Ứng bá tước nghe được, bèn bước tới bảo. Dốt quá, nguyên sói có nhiều mắt là để xem, nhìn các đệ đó. Để coi các đệ có điều gì xấu xa không? Mọi người nghe vậy đều cười Thường trĩ tiết lại chỉ vào hình ô nguyên sói mà bảo Hình vẽ này cũng kỳ quái khác thường này Bá tước cười lớn gọi <cười> Ngô tiên sinh à, xin tới đây nói chuyện cho vui Ngô đạo Quang bước tới Ứng bá tước nói Có một đạo sĩ lúc chết gặp Diêm Dương. Diêm Dương hỏi, Ngươi là người như thế nào? Vị đạo sĩ trả lời rằng mình là đạo sĩ. Diêm Dương xài phán quan trà xét lại thì thấy đúng. Phán quan lại tâu rằng, Đạo sĩ này không mắc tội nghiệp gì, nên Diêm Dương cho đạo sĩ đó được sống lại. Trên đường về Dương Thế, Đạo sĩ gặp một người quen là một nho sĩ. Nho sĩ hỏi, Làm sao mà sư phụ được sống lại vậy? Đạo sĩ đáp, Diêm Dương thấy tôi là đạo sĩ nên cho sống lại. Nho sĩ nghi nhớ lời đó. Tới lúc được gọi trình diện, Diêm Dương thì nhận bừa mình là đạo sĩ. Trong thì Chim vườn xài phán hoang tra sổ thì thấy hai tay của nho sĩ xanh xám như chàm. bèn hỏi nho sĩ rằng, Vì lúc còn sống, thường rờ vào áo của ôn nguyên xối. Bởi vậy, bây giờ mọi người mới thấy áo ôn nguyên xối xanh như chàm, như trong bức hình này chẳng hạn. Ứng bá tước chức lời Mọi người phá cười lên Rồi tiếp tục đi xem hình Hoàng nguyên sói Thấy cũng quay phong lẩm liệt Cạnh đó là hình Triệu nguyên sói Mặt đen xì Bên cạnh có vẻ một con hổ thật lớn Bạch Lãi Quang Chỉ vào bức tranh mà bảo Mọi người Coi con hổ này Chẳng lẽ nó ăn cỏ sao Đi theo người Mà không ăn thịt người Ứng bá tước cười bảo <cười> để không biết rằng Hổ là người bản thân Luôn đi theo nguyên xối hay sao Tạ Hy Đại le lưỡi bảo Bạn như vậy Thì tôi xin chịu Lúc đói thì bạn ăn cả mình Ứng bá tước cười Nói với Tây Môn khánh Hả <cười> tử thuần, sợ loại bạn đi theo mình, rồi ăn thịt mình. Như vậy thì có khác gì bảo chúng tôi đây, theo ca ca để ăn thịt ca ca. Ca ca không sợ hay sao? Mọi người cười ầm cả lên. Ngô Đạo Quang bước tới nói Quý Quang Nhân nói tới chuyện hổ, tôi cũng xin thưa là hiện nay Nguyễn Thanh Hà Đang bị hổ đe dọ Đã có mấy người Bị hổ dồn rồi Đến cả những người đi săn Cũng bị hổ sát hại Khoảng 10 người gì đó Tây Môn Khánh ngạc nhiên Hổ ở đâu tới đây Ngô Đại Quang nói Nếu vậy Thì quý quan nhân không biết Vì sao Cách đây ít ngày Tôi có sai tiểu gia nhân sang Thương Châu để lấy tiền và gạo. Lúc về nói rằng trong huyện Thanh Hà của mình đây, ở con đường đi Thương Châu, trên sườn núi Cảnh Dương, có một con hổ tráng trắng thường hay xuất hiện, sát hại người qua lại. Dân buôn bán, buộc phải đi qua nơi đó, thì hợp nhau thành toán đông mà đi. Hiện trên huyện đang treo giải thưởng, Năm lạng bạc Cho ai trừ được con hổ đó ha, Thật thương cho đám thợ săn Bị hại không biết bao nhiêu mà kể rồi Bạch lãi quan hâm hở nói Nếu vậy thì hôm nay mình làm lễ kết nghĩa xong Ngày mai tới đó bắt hổ Vừa trừ được quả cho dân Lại vừa có tiền nữa Tầy Mông Khánh bảo, sinh mạng của Bạch Đệ không đáng tiền đâu. Bạch Lãi quan cười bảo, đã có tiền rồi thì cần đến tánh mạng làm gì? Mọi người cùng cười, ứng bá tước nói, để tôi xin kể lại chuyện vui cho mọi người nghe. Có một người bị hổ dò, dầu con... Người con trai bèn giác đao xong tới định giết hổ cứu cha Người cha đang bị hổ ngậm chặt Thấy vậy bảo con rằng Con ơi, có giết hổ thì cẩn thận kéo hư bộ da hổ đó Mọi người nghe xong cười ha hả Trong khi đó, ngô đạo quang đã sửa soạn xong Bước tới nói xin các quan nhân tới thắp hương và đốt dạng lại lấy lá sớ ra nói đây là lá sớ đã viết rồi chỉ còn chừa chỗ để viết tên tuổi và thứ bật xin các vị cho biết thứ vị và tôn huyết để tôi viết vào mọi người cùng nói tự nhiên là Tây môn đại gia quan nhân đây là huynh trưởng của chúng tôi rồi Tây Môn Khánh tiếp lời đầu nữa phải tính theo tuổi tác ứng nhị ca lớn tuổi hơn tôi xin để ứng nhị ca làm huynh trưởng ứng Bá tước dội cướp lời nói như vậy là hại tôi rồi thời bây giờ chỉ nên tính ngôi thứ theo tài ba địa vị Chứ đâu tính theo tuổi tá Tính tuổi thì có lẽ tôi lớn tuổi hơn cả Nhưng nếu để tôi làm đại ca Thì có hai điều không ổn Thứ nhất, đại quan nhân đây là người có quy và có đức Anh em ai nấy điều phục Thứ nhì, tôi thường được mọi người gọi là ứng nhị ca Nay làm đại ca thì việc sưng hô sẽ bất tiện Giả dụ có hai người tới Một người gọi tôi là ứng đại ca Còn một người lại gọi là ứng nhị ca Như vậy rồi làm sao? Tây môn cánh cười. cười Ứng nhị ca thật vui vẻ Lúc nào cũng khôi hài được Tạ Hy Đại nói Tây môn ca ca không nên tự chối nữa Mọi người cùng nhau nhau bắt Tây môn khánh phải nhận làm đại ca. Tây môn khánh hai ba lần từ chối không được, đành nhận làm đại ca. Người thứ nhì là ứng bá tước. Thứ ba là tạ hy đạo. Thứ tư là qua tử hư. Sở dĩ, qua tử hư được làm tứ ca vì là người có tiền. Ngoài ra, mấy tư Người còn lại tự phân ngôi thứ với nhau Ngô Đại Quang theo đó Mà viết tên tuổi mọi người vào sớ Rồi thắp hương Mời mọi người theo dị thứ Quỳ trước bàn thờ Sau đó Ngô Đại Quang cất giọng đọc sớ kết nghĩa Nội dung toàn những chuyện tốt đẹp Như là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau Sớ đọc xong Mọi người theo thứ tự tiến lên thắp hương lễ thần Sau đó giái nhau mỗi người tám giái trước bàn thờ Cuối cùng làm lễ tạ thần và đốt giàn Xong xui, ngô đạo quang cho bài ra hai chiếu rượu thịt thịnh soạn Tây môn khánh chủ tọa, mọi người theo vị thứ mà ngồi Ngô đạo quang ngồi bên tiếp rượu Rượu được vài tuần, mọi người bắt đầu cười nói ẩm ỉ, mời mọc ồn ào, không còn giữ gìn gì nữa. Giữa lúc vô cùng náo nhiệt, thì Đại An Nhi chạy tới kề tai Tây Môn Khánh Thừa. Đại Nương sai tôi tới thừa với Gia Gia rằng Tam Nương ở nhà lâm bệnh, xin Gia Gia về cho sớm. Tây Mông Khánh lập tức đứng dậy Nói với mọi người Không phải là tôi muốn làm mất vui Cho bữa tiệc kết nghĩa hôm nay Nhưng người vợ ba của tôi Đang lâm trọng bệnh ở nhà Vậy xin cho tôi được cáo từ trước Hôm khác sẽ xin chuột lỗi Qua tử hư nói Tôi về cùng đường với đại ca Tôi xin tháp tùng đại ca Ứng bá tước nói Hai vị tài chủ đi hết Rồi chúng tôi ở đây Làm sao Qua tứ đệ phải ngồi lại mới được Tây Môn Khánh nói Gia đình tứ đệ đây cũng neo người Để qua tứ đệ về cùng với tôi cho có bạn Giả lại cũng để bên qua gia được yên lòng Đại An Nhi tiếp lời Lúc tôi tới đây thì cũng thấy hoa nhị nương Sai người đem ngựa tới rước hoa nhị da đó Vừa dứt lời thì thấy một gia nhân bước vào thưa giới hoa tử hư Ngựa đã có sẵn, nương nương mời gia gia về Tây Mông Khánh cùng hoa tử hư bước ra cảm tạ ngô đạo quang Rồi nói với bọn ứng bát tước rằng thôi để chúng tôi về anh em ở đây xin cứ tự nhiên nói xong lên ngựa ra về gần tới nhà Tây môn Khánh từ biệt qua tử hư rồi vào thẳng nhà gặp ngô Nguyệt Nương Tây Khánh hỏi ngay trắc nhị thư làm sao Nguyệt Nương đáp trong nhà có người bệnh chàng nên có mặt ở nhà luôn Tôi sợ chàng quá vui với họ Nên sai đại an nhi Tới mời về cho sớm Trác Nghị Thư hồi này bệnh tình Một ngày thêm nặng Chàng cũng nên lưu tâm săn sóc Tây Mông Khánh dội vào thăm Trác Nghị Thư Rồi cả ngày hôm đó ở nhà Thời gian qua mau Thấm thoát đã tới Trung tuần tháng 10 Một hôm Tây Môn Khánh ngồi tại phòng khách Đang gọi gia nhân Đi mời Lan yên Tới coi mạch cho trác nhị thư Thì ứng bá tước Tươi cười bước vào Đôi bên giái chào rồi ăn dị Ứng bá tước nói Chẳng hay Bệnh tình tẩu tẩu ra sao Tây Môn Khánh đáp Cứ mỗi ngày Một nặng thêm Chẳng biết làm sao cho khỏi Đoạn hỏi Hôm đó mọi người vui vẻ không Tới chừng nào mới về Ứng bá tước đáp Vì ngô đạo quang hết sức lưu giữ Nên mãi tới quá canh 2 mới giải tán Tôi xài gần chết tại ca về nhà sớm mà lại hay Tây môn khánh lại hỏi Hôm nay, nghị đệ đã ăn cơm chưa? Ứng bá tước không tiện đáp là chưa ăn, nên chỉ nói, thì đại ca thử đón xem. Tây môn Khánh bảo, chắc ăn rồi. Ứng bá tước che miệng cười. <cười> Như vậy là đón sai rồi. Tây môn Khánh cười, <cười> đồ quỷ. Chưa ăn thì nói chưa ăn Còn nói lôi thôi làm gì Đoạn gọi gia nhân dọn cơm rượu ra Ứng ba tước cười bảo <cười> Đáng lẽ là tôi ăn cơm rồi Nhưng vì có một chuyện hay lắm Phải dội tới nơi Nói với đại ca Nên chưa kịp ăn đó Tây môn khánh hỏi Chuyện gì mà hay với không hay Ứng bá tước đáp Thì cũng là chuyện hôm trước Ngô Đạo Quang nói về con nghiệt xúc ở núi Cảnh Dương Hôm qua con nghiệt xúc bị một người dùng quyền thuật hạ rồi Tây Môn Khánh nói Nhị đệ lại nói chuyện bá láp rồi Tôi không tin như vậy Ứng bá tước nói Đại ca, không tin thì để tôi xin nói rõ cho đại ca nghe. Người dũng sĩ tay không giết hổ, đó họ Vũ, tên Tùng, là con thứ nhì trong gia đình. Ngày trước tị nạn tại trang trại của tử đại quan nhân, sau đó vì bị bệnh, bệnh khỏi thì ra đi mới là... Đi tìm anh ruột mình, lúc đó họ vũ đi ngang núi Cảnh Dương Thì thình lình gặp hổ, bèn dùng quyền cước đánh chết mảnh hổ Ứng bá tước, vừa nói vừa dung tay dung chân Cứ như là chính mình đã họ mảnh hổ dậy Tây Môn Khánh bảo, nếu vậy thì ăn cơm xong mình thử tới coi Ứng bá tước nói Đại ca à Hay là mình đi ngay đi Rồi có đói Thì ghé vào cao lâu tủ điếm nào Ăn sơ xài cũng được Chưa nói xong Thì đã thấy Lại hưng bưng cơm ra Tay mông khánh bảo lại hư Vào thưa giới nương nương Là khỏi cần lo cơm nước gì Rồi ngươi đem quần áo ra đây cho ta Thay quần áo xong Tây Môn Khánh nắm tay ứng bá tước mà đi Giữa đường gặp Tạ Hy Đại Tạ Hy Đại cười nói <cười> Hai ca ca đi coi vụ đánh hậu phải không? Tây Môn Khánh đáp Phải Tạ Hy Đại nói Đường bây giờ bế tắc đi không được đâu Do đó Mấy người bèn vào một quán rượu bên đường, gọi rượu uống Lát sau, bỗng nguê, ngoài đường ồn ào, tiếng nhạt ngựa và tiếng trống Mọi người ùa ra coi Thì ra, đó là đám rước người có công đánh hổ Đi trước là lính quyện, rồi tới một tráng sĩ, cưỡi ngựa bạch Tây Mông Khánh biết đó là người đánh hổ Bèn đưa tay chỉ mà bảo Các đệ coi Người như thế kia Thì đâu phải Là có sức bạc sơn cử đỉnh Đệ Hà Nội Mảnh hổ Mấy anh em Vừa uống rượu Vừa bàn tán Nói về Người trắng sĩ Đã hổ Đó là một thanh niên Tướng mạo hùng dũng lẫm liệt Thân dài, bảy thước, mặt mũi, khôi ngô, khoảng 25, dai hùng, lưng gấu, hai mắt như sao. Đó là Vũ Nhị Lan ở huyện Dương Cốc trên đường đi tìm anh. Vũ Nhị Lan đã ra tay trừ quả cho dân huyện Thanh Hà. Tri huyện Thanh Hà nghe tin liền cho lính tới đón rước về huyện đường, tới nơi... Vũ Tùng liện sắc hổ xuống sân Rồi tiến vào huyện đường Truy huyện bớt ra ngênh tiếp Thấy Vũ Tùng tuy khôi ngô tứng tú Nhưng bề ngoài không phải là người có sức mạnh đã hổ Sau khi được mời ngồi Vũ Tùng kể lại đầu đuôi chuyện mình tay không đánh hổ Hoàng lại nghe xong thấy đều kinh ngạc Kinh phục thai Kính phục thai tri huyện thần rót ba chung rượu mời Vũ Tùng rồi sai sức kho lấy 50 lạnng bạc ra thượng Vữu Tùng thưa tôi tài hèn sức mọn nhờ phúc đức của tướng công mà may mắn trừ được nhiệt xúc này thật không dám nhận công nên cũng không dám nhận thưởng các thợ săn trong huyện đã dấc giả nhiều Vì nghiệt xúc này, xin tướng công lấy tiền đó, thưởng công cho họ. Như vậy, lại biểu lộ được cái đức của tướng công. Truy huyện nói, nếu vậy thì xin tùy tráng sĩ chia tiền thưởng cho họ. Đám thợ săn nghe nói, Vũ Tùng đánh chết mảnh hổ, nên kéo tới đầy sân nguyện để chim ngưỡng. Vũ Tùng bèn chia số bạc 50 lạng, Cho đám thợ săn Ngay trước mặt huyện quang huyện quang thấy vũ tùng Nhân đức trung hậu Như vậy thì yêu mến lắm Có ý tiếng cử bàn bảo Tráng sĩ là người huyện Dương Cốc Thì cũng là ở chỗ lân lý Của bản huyện Cho nên ta muốn mời tráng sĩ Giữ dùm một chức đô đầu Trong huyện này Để giúp ta trừ đạo tặc Chẳng hay ý tráng sĩ ra sao Vũ Tùng quỳ xuống tạ ơn mà nói Nếu được tướng công thương đến Thì muôn đời kẻ hẹn này không quên ơn Tri huyện mừng lắm Bèn làm văn thư ngay Cử Vũ Tùng làm đô đầu Các lý trưởng và những nhà tay mắt trong vùng Kéo tới bái ý kiến Vũ Tùng Vũ Tùng Cho thiết tiệc suốt mấy ngày, tùy có ý định trở về huyện Dương Cốc để tiếp tục tìm anh, nhưng vì đã trở thành một tuần phủ đô đầu của huyện Thanh Hà nên đành ở lại, từ đó xa gần, đều nghe danh Vũ Tùng. Trở lại quán rượu bên đường, Tây Môn Khánh uống hơi nhiều nên có giả sai, ứng ba tước thấy dậy bèn bảo. Đại ca à, chúng mình về thôi.